các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh sẽ không bỏ qua cho em càng không bỏ qua cho tên đàn ông kia anh dự thiên tuyết cảm thấy tính tình bá đạo cường thế của người đàn ông này vẫn không thay đổi cứng họng có hơi đề phòng hỏi nếu như tôi thật sự có thì sao vậy anh sẽ giết tên kia chở em lại mang ra nước ngoài sinh đẹp thế này thì bán vào nhà thổ năm công kỉnh hiên lạnh lùng nói mở một tụ hôn lên cánh môi đỏ của cô Đôi mắt lấp lánh, ánh sáng, mê ly, tuyệt đối có thể bán được giá cao. Anh, sự thiên tuyết trợn mắt, giận đến nghẹn lời. Đùa với em, nằm cung Kỳnh Hiên cười cười, phút vai mặt cô, thấp giọng nói, anh không nỡ. Lúc nào thì hai người bọn họ đã phát triển tới trình độ này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net